các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bé sử ý khi ăn, thật là làm cho người ta mỉm cười. Cả một ngày làm việc chưa ăn gì cả, chỉ vì ăn rất là đói bụng, tuy không phải ăn như hổ đói, nhưng nàng cứ một miếng một miếng ăn sạch quang toàn bộ thức ăn trên bàn, hoàn toàn không hiểu nguyên tắc cơ bản là lợi dụng bữa cơm bàn chuyện làm ăn trên thương trường. Kiên nhẫn và hướng thú chờ nàng ăn xong, hắn mới phì cười. Nhìn bộ dạng của cô Ki An Dường như tất cả các món ăn ấy đều rất ngon thì phải." Trình Di Ân ngẩng ra, ảo não phát hiện bản thân mình đang ăn một cách bạt mạng, trên mặt lập tức có vẻ có lỗi, lúng ta lúng túng mà cất lời. "Thật là xin lỗi, nhưng mà tôi rất là đói." "Không sao. Nhìn cô ăn như vậy sẽ làm cho người ta có cảm giác thèm ăn hơn." Hắn không để ý một chút nào, dù sao có một cô gái có thể ăn như vậy trước mặt nam giới thật sự là hiếm thấy. "Nhưng mà anh ăn ít quá." là không hợp khẩu vị của anh sao?" Nàng bưng chén rượu lên uống, nhưng không được lại nhìn hắn một cái. Ngày này Thủy Chung không nóng không lạnh luôn luôn bình tĩnh. Hắn thực lại nhẽ nhặn tuấn dật, nhưng cả người giống như là bị một bức tường vây quanh, ngay cả lúc ăn cơm cũng không lộ ra một chút sơ hở. "Không, tôi không nói." Hắn giải thích. "Hay là tôi đã làm cho anh mất hết khẩu vị rồi?" Nàng mẫn cảm nhíu mày hai mắt trợn to, một trận ý cười không kịp ngăn cản len hiện ra trên miệng của hắn. Đương nhiên là không phải rồi. Hắn mỉm cười lại một lần nữa để Trình Duy Ân thấy được nụ cười thực sự của mình. Hắn phát hiện sự thẳng thắn của nàng khó làm cho người ta giữ được khoảng cách với nàng và cũng rất khó để giữ được cảnh giác đối với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn tươi cười có một chút ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười có sinh mệnh, có độ ấm khi cười lên trong hắn thật là mê người. Nàng kích động đến mức thở mạnh ngực phập phồng, rồi lại cười sáng lạng. "Như vậy là được rồi, tôi còn tưởng rằng tôi đã làm anh ngắn ăn, như thế là mắc tội lớn lắm đó." Nàng tự giễu nói. "Cô tuyệt đối sẽ không làm cho đàn ông chán ghét." Hắn nhìn nàng, lần đầu lưu lại ánh mắt chăm chú chết mặt quả nàng. Nàng không phải là cô gái quá đẹp, nhưng điều thật sự làm cho người ta chú ý tới nàng chính là khí chất của nàng. Tuy là một thiên kim tiểu thư, nhưng nàng có khí chất trong sáng đáng yêu như một cô gái nhỏ nhà hàng xóm, không làm cho người ta cảm thấy áp lực, nụ cười tươi trong sáng lấp lánh khiến nàng có vẻ độc đáo mà ý nhị. Ở cùng nàng, chỉ cảm thấy thật là thoải mái, giống như chiếc mặt nạ nàng có thể dỡ xuống lớp vỏ bọc bên ngoài, yên tâm để nàng an ủi tâm hồn. Nàng có một chút kinh ngạc, không đoán được hắn cũng có thể khen ngợi người ta. Tim đập mạnh, hơi không thoải mái mà cúi đầu, vén một chút tóc lòa xòa ra phía sau vành tay. Thật không cũng không chắc đâu. Em trai tôi thường nói, đàn ông đều bị bộ dáng của tôi dọa chạy hết. Động tác ngượng ngùng của nàng hấp dẫn hắn, mắt hắn không thể di chuyển khỏi gương mặt hơi hồng của nàng, mái sợi tóc không an phận lòa xòa, ngoài ý muốn càng khiến nàng thêm phần quyến rũ. Quyến rũ, thật là kỳ quái, trong cái đầu ngập tràn số và quyền lực kế sách công kích của hắn, làm sao có thể xuất hiện tưởng ngớ này chứ? Người trong mắt hắn chỉ phân ra các loại bản đồ, chẳng phân biệt nam nữ. 28 năm qua, phụ nữ chưa bao giờ có thể ảnh hưởng tới hắn cả. Hắn cũng ít chú ý tới các đặc điểm của họ. Khai Dương Đoàn dẫn phi, còn bởi vì vậy mà giễu cợt hắn là người không có nhiệt tình, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đúng vậy, hắn không có nhiệt tình, bởi vì nhiệt tình chỉ có thể làm năng lượng cho người ta, cũng không thể khiến cho người ta trí tuệ. Nhiệt tình nhiều càng làm cho đầu óc mê muội phán đoán sai lầm, gây nên hậu quả khó lường, cho nên hắn sẽ không phóng túng cảm xúc của bản thân cũng không để việc gì ảnh hưởng tới vui buồn yêu ghét. Trải qua hơn 10 năm sau thời gian nghiên cứu thống khổ, hắn đã sớm quyết định, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể khống chế hắn, tất cả đều phải do hắn quyết định, bao gồm hơi thở, nhịp tim cũng sống chết của bản thân. Nhưng vào giờ phút này nhìn Trình Duy Ân, bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác phê diệu, trong cơ thể hắn cái gì cũng đang nhảy lên. Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn vừa vặn chạm vào ánh mắt mê hoặc của hắn toàn bộ tâm hồn thiếu chút nữa là bay hết cả lên, nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại sau cơn chông động. Trăm ngàn lần đừng có thích hắn, tuyệt đối là đừng. Nàng không ngừng tự nhắc ở trong lòng, Gia Cách Tùng hành rất nhanh thành thục, rất là có mị lực, nhưng hắn cũng chỉ xa cách không thể thành đôi, đem lòng mà trở thành đối tượng để yêu, chỉ có thể đổi lấy một kết cục tan nát cõi lòng mà thôi. Lý Tị không thể cố chấp tốt mộng mộng của bản thân. Nàng hắng giọng mà đổi đề tài. "Già cát tiến sinh à, anh thấy lĩnh nghiệp hải ăn của chúng tôi có thể vượt qua thời buổi kinh tế đình trệ này không? Nếu vấn đề tài chính của công ty không thể được giải quyết, cho dù trở bị thâu mua." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net